các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đỗ gần trưa thì thầy lĩnh về, tay ông cầm theo một cái giỏ rất lớn, miệng bị bịt kín nên không ai biết bên trong là cái gì. Lúc ông về thì bàn lễ đã chuẩn bị xong xuôi. Ông tiến đi một vòng quanh bàn gật gù tỏ ý hài lòng lắm. Cậu tránh đứng gần đó tiến lại cúi đầu chào. Ông chỉ gật đầu đáp lại. mắt vẫn chăm chú nhìn lên bàn lễ. Chuẩn bị xong xuôi, họ nghỉ ngơi và dùng cơm. Vợ cậu tránh chuẩn bị sẵn. Hơn 10 giờ đêm, thằng tí loanh quanh trước khoảng sân rộng. Trên tay nó là một cuộn chỉ màu vàng lấp lánh. Nó đem theo cuộn chỉ ấy quấn quấn và mấy chiếc đũa được cắm sâu xuống dưới đất. Những đường chỉ cứ vòng bèo quấn lượn. tạo thành những hình thù thật khó hiểu. Cậu t r á n h đứng ở trên thềm chăm chú theo dõi. Mặc dù cậu chẳng hiểu gì, nhưng chắc hẳn nó là thứ quan trọng lắm. Mình cùng thầy lĩnh thì vẽ bùa, từng chồng từng chồng, đ ồ hơn trăm lá được vẽ rồi xếp ngay ngắn trên bàn lễ. Từ ban chiều, ngay sau khi cơm nước xong, thầy lĩnh đã dặn cậu t r á n h đem hết người nhà. cùng đám gia nhân là nữ vào ẩn náu trong một căn phòng không được mở đèn. biệt trong cài then cẩn thận, ai bảo mở cũng không được mở, phải đợi đến sáng mới được mở ra. trên khoảng sân và gian phòng khách b ấ y giờ chỉ còn lại hơn chục người đàn ông. thầy lĩnh lúc này mới tiến lại bên cậu tránh. mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi chưa cậu? bà nhà cùng với mấy đứa nhỏ đã nấp hết chưa? Dạ, xong rồi thưa thầy. Nhưng mà sao thầy biết đêm nay cha con sẽ về nhà? Ta dùng thuật hồi hướng cho ông cụ. Tuy giờ bên trong không còn là ông cụ nữa, nhưng cái thân xác ấy chắc cũng còn một chút nguyên thần. Thân xác đêm nay sẽ tìm đường quay lại nhà cậu. Còn con yêu kia? dù có muốn hay không cũng phải theo về vì trong thời gian chưa hợp thể hoàn toàn thì nó cũng phải chịu sự chi phối của cơ thể ông cụ phần nào cậu tránh lúc này gật gù thể lĩnh chắp miệng nhìn xa xôi rồi nói tiếp này cậu ta nghĩ tốt nhất cậu nên vào bên trong phòng luôn vì cậu là người nhà nên ta e lúc cấp bách cậu sẽ mồi lòng nghe lời ta đi đi. Đáp lại thầy lĩnh là một ánh mắt nghiêm nghị và một cái lắc đầu quả quyết. t h ư a thầy, con là chủ nhà, phải là người tham gia vào chứ. Hơn nữa nếu đúng như thầy nói thì đêm nay là lần cuối con được nhìn thấy cha mình. Mong thầy hãy chừng trị con yêu kia để cho cha con được siêu sinh. nghe đến đây, thầy lĩnh thực sự cảm động với tấm lòng hiếu thảo của cậu t r á n h ông không muốn ngăn cậu nữa. thầy lĩnh đưa tay vào lấy ra một lá bùa màu đỏ. đây là bùa chấn nga. nếu lát nữa cậu gặp gì bất chắc, cứ lấy nó dơ về phía trước. tà ma ă t phải sợ cậu. cậu t r á n h đưa tay nhận lá bùa, không quên cúi đầu cảm tạ thầy lĩnh. trời cũng đã bắt đầu khuya trời hôm nay oi bức đến lạ thường gần nửa đêm mà ngoài trời không lấy một ngọn gió phần vì khí trời phần vì h ồ i hộp nên người nào người nấy đều mồ hôi đầm đìa thằng dần lấy mảnh khăn vắt trên vai đem v ụ n g và cái lu nước bên hông nhà rồi đắp lên mặt nghe một tiếng phạch rõ to mình thì lấy cái vạt áo đã ướt đẫm chặn mồ hôi trên t r á n liên tục bỗng từ đầu gió nổi lên làm đám liễu trồng trên bờ tường ngả nghiêng siêu vẹo gió càng lúc càng to đống bùa vừa vẽ lúc nãy tựa hồ như muốn bay hết cũng may mà mình nhanh tay giữ lại được đến rồi cuối cùng cũng đến rồi t h ầ y lĩnh khẽ lẩm bẩm trong miệng vừa nói ông vừa rút thanh kiếm gỗ dắt sau lưng ra c ộ p c ộ p c ộ p cánh cửa ngõ vang lên tiếng người gõ cửa tất cả mọi người đều hồi hộp người nào người nấy mồ hôi toát ra như tắm bất kể những cơn gió lớn vẫn đang thổi bù bù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net